Xin mấy chào các cô các chú và chị, cùng toàn thể các bạn khán hình giả yêu quý của truyện. Ngày nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tiểu thuyết giấy trắng của cố tác giả Triệu Xuân. Năm. Lầu 8 của một khu nhà 11 tầng xưa kia là trụ sở của cơ quan viện trợ Mỹ, USAID. Trên chiếc giường không nệm, đứa con trai 2 tuổi của Lộc đang sốt cao. Vợ Lộc, một phụ nữ có nét mặt già trước tuổi 35 năm của chị Hậu quả của những năm tháng vất vả Đang nghiền thuốc cho con uống Đứa bé bị viêm họng mãn tính Sốt cao suốt mấy ngày nay Chồng bỏ nhà đi từ sáng sớm đến khuya mới về Mình chỉ phải lo cơm nước giặt rũ cho cả nhà Đồng thời phải đi làm đúng giờ Như mọi công nhân khác Chị là nhân viên phòng tổ chức Của một xí nghiệp sản xuất bột giặt ở thành phố Cách đây 15 năm Khi cô gái tên Hà mới 20 tuổi Cô đã yêu say đắm anh chàng nhà báo đến xí nghiệp của cô ở vùng mò Quảng Ninh. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, bà được con trai lần lượt ra đời. Tuy nhiên khi còn làm báo cũng như khi chuyển qua làm kinh tế, lộc rất ít ở nhà, hà hiểu và chấp nhận chuyện đó ngay từ khi chưa cưới. Chị hiểu mà chị vẫn yêu anh say đắm. Chị bằng lòng làm mọi chuyện ở nhà một cách chu tất và vui vẻ để chồng mình yên tâm công tác. Mặt khác, chị cũng luôn luôn là một cán bộ làm tròn phận sự của mình tại xí nghiệp. Đứa con trai lớn của chị được 14 tuổi, nó ra đời sau khi vợ chồng cưới nhau một năm. Hai năm sau đứa con thứ hai ra đời, hai anh em nó giống cha như đúc. Chúng khỏe mạnh, thông minh, chúng là niềm vui, niềm tự hào của chị. Nhiều lúc bắn chồng, chị nhớ anh và dành tình yêu tha thiết của mình và việc chăm sóc dạy dỗ các con. Đất nước được giải phóng, chị rất con theo chồng vào Sài Gòn. Lộc say xưa đi tới những miền đất mà anh đã sinh ra, lớn lên và chiến đấu thuộc trước. Những bài báo, những tấm ảnh của anh Nói lên tất cả tấm lòng của anh Với quê hương Chuyện nhà cửa là quẫn phó thác cho vợ Hà giận chồng Vì với sự quen biết và uy tín Sao không chịu xin nhà riêng mà ở Cứ ở treo đeo tít trên lầu tám như vậy Thang máy hư Mà người phải leo thang bộ mà lên Điện mất, không có nước Phải xách nước từ dưới đất lên Rồi cùi rồi gạo Cái gì cũng phải vác lên vai Leo qua 196 bậc thang mà lên Sức lực vì thế càng giảm xuống Chị già trước tuổi, đứa con trai thứ ba ra đời càng làm chị già thêm, gia đình đã túng càng túng hơn. Còn đau, chị xin cơ quan cho nghỉ, trưởng phòng nói với chị. Chị nghỉ nhiều quá sao tiện. Khổ chứ, có bao giờ chị mang tiếng là bê bối việc nhà nước đâu cơ chứ. Được con đi bệnh viện, không may chỉ gặp một bác sĩ hỏi bệnh chứ không phải là khám bệnh. Kê cho vài món thuốc, đi mua khắp các cửa hiệu quốc danh không được. Chị dần lòng ra chợ trời mua thuốc cho con, thuốc gì cũng có ở đây. Trợ trời, trời thuốc tới ở đầu đường Lê Thánh Tôn, Trương Địch, đúng là một kho thuốc, thuốc nội, thuốc ngoại, thuốc Pháp, thuốc Mỹ, thuốc Hungary, Liên Xô, có đủ cả. Lương của chị có hạt, trong khi đó, theo đơn của bác sĩ, số tiền mua thuốc, cộng lại khá nhiều. Ông bà ngoại ở Quảng Ninh, ông bà nội ở Bến Tre, chẳng nhờ vả được ai, phải tự lo hết. Đứa bé ho, lòng chị đau nhói theo cơn ho của con. Chị cắn môi, nín tiếng khóc chị trực bật ra. Mười giờ đêm rồi, mà chồng vẫn chưa về. Hai đứa con trai lớn ngủ ngay trên sàn nhà, đứa nhỏ nằm sấp đang ú ớ nói mê. Bữa chiều đi đá banh với sấp nhỏ ở dưới đường, đêm về nó la hét như đang đá banh thiệt. Nó giống cha nó từ thật thích đá banh. Trận đấu nào ở sân thống nhất ba nó cũng cho nó theo. Đứa lớn nhất đã có dáng thanh niên, cao to giống bố, biết nghĩ như người lớn. Nó học giỏi và chăm làm phụ giúp chị. Chị ấm thẳng tuấn dậy, cho con uống thuốc. Mùi thuốc ampi rồi đã nghiền chung với vitamin B1 và vitamin C, hòa bằng nước si ho ngọt lịm mà vẫn hôi dễ sợ. Chị nựng con, cho con uống từng muỗng nhỏ, mắt đứa bé đen lái nhìn mẹ không chớp, uống hết được mấy muỗng thuốc rồi nhoèn miệng cười. Đột ngột cơn ho dội lên, mặt đứa bé đỏ gay, ho rũ rượi, Hà luôn tay vút nơi ngực con, miệng suýt xoa, mắt nhìn con lo lắng. Cần hò lên đến cực độ, đôi bé nôn thốc ra ngoài sốt thuốc vừa uống, lẫn với đờm rãi. Hạ lấy khăn long cho con, ôm chặt con vào lòng, nước mắt ứa ra. Chị nhìn lên trên tường, nơi có treo chức khung ảnh hai vợ chồng ngày cưới. Chị thốt lên thành lời. Anh ơi, sao giờ này chưa về với em, với con? Nước mắt lăn qua đôi má đã hẳn rõ nếp nhăn rơi đã trả xuống đứa bé. Chị nựng con, đứa nhỏ sao cơn ho mệt quá ngủ tiếp đi. Tiếng khò khè rít qua hơi thở của nó. Đã ba ngày nay, Lộc không về nhà. Hôm đi, Lộc nói với vợ là sau hai ngày, anh sẽ về. Vậy mà công việc đã làm anh sai hẹn như đã nhiều lần sai hẹn với vợ. Suốt 3 ngày qua, anh đã lội khắp vùng rừng hoang của Đồng Nai, sông Bé. Hàng ngàn hecta cỏ Mỹ, nguyên liệu làm giấy mới được phát hiện, đã lôi cuốn anh, mang đến cho anh điểm say mê không thể nào rất ra nổi. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, anh sẽ tiến hành việc khai thác cỏ Mỹ tại đây. Lộc nghĩ vấn đề nhân lực sẽ không thể nào giải quyết nổi nếu không dựa vào lực lượng lao động tại chỗ. Nhân dân ở đây đa số theo đạo thiên chúa, làm thế nào vận động bà con hợp tác với nhà máy, cắt cỏ bán cho nhà máy. Mùa khô nắng như thiêu như đốt, cỏ Mỹ dễ bắt lửa như xăng vậy. Chỉ cần sơ hí một chút là hàng ngàn hecta cỏ này sẽ biến thành biển lửa. Cháy cỏ đã đành, cháy vào nhà cửa tài sản của dân thì chỉ có nước vào tù. Vấn đề không còn dừng lại ở việc cắt cỏ nữa, phải làm thế nào để mỗi người dân đi cắt cỏ đồng thời là một chiến sĩ bảo vệ cỏ, cảnh giác với bọn phá hoại đang trà trộn ở vùng này. Mệt, đói, khát, lo cho vợ và con ở nhà, đứa con đang bệnh không biết giờ này ra sao, nhưng cỏ Mỹ và những vấn đề đi theo nó đã giữ chân Lộc ở lại. Vốn là một người chỉ quen tìm ra lối toát cho mọi khó khăn bằng chính công việc, là quyết định không cần suy nghĩ dài dòng, cứ làm rồi khát tìm ra lối toát. Anh vào bưu điện điện về cho thịnh. Yêu cầu cho lực lượng khai thác lên gấp. có Mỹ rất nhiều đang chờ chúng ta. Chú ý... Lo đồ ăn. Ở trên này dân còn thiếu ăn. Nhớ mang theo mùng vì mỗi rất nhiều. Lộc. Từ bưu điện bước ra Lộc đi thẳng đến nhà thờ gần đó. Không gặp khó khăn gì, anh đã được linh mục trong coi sứ đạo tiếp kiến. Thưa cha, tôi ở nhà máy in hy vọng. Chúng tôi có ý định khai thác nguồn cò Mỹ có sẵn ở đây. Đưa về nhà máy, sản xuất ra giấy. Chúng tôi mong được đồng tình Tôi nghĩ rằng nếu như có lời nói của cha thì bà con giáo dân sẽ đi cất cỏ bán cho nhà máy chúng tôi có thể trả bằng tiền mặt hoặc gạo thưa cha về linh mục sau khi nghe Lộc nói quan sát anh rất kỹ càng rồi rơi tay nằm dấu thánh giá cậu chúa ban phước lành cho anh nghe anh nói ta hiểu đó là việc của đời Nhưng chúa đã chẳng dạy những con trên của chúa phải làm điều lành đó sao ta bằng lòng Lộc lễ phép xin chân thành cảm ơn cha Lộc được vị linh mục dẫn đi thăm khu vực giáo đường đây là một nhà thờ lớn xây từờ Pháp Lối kiến trúc theo kiểu gô tích quả đã làm cho người ta có cảm giác nhỏ bé nại trước vũ trụ, trước Chúa. Tờ trong nhà thờ nhìn lên, 14 bức tranh kể về sự tích Chúa giê chịu chết được ánh sáng từ bên ngoài dọi tới, tạo ra vẻ sinh động lạ thường. Nhìn lên một giảng của nhà thờ lộc nghĩ, thật là tuyệt diệu biết bao, nếu như trong bài giảng vào sáng chủ nhật tới, ngoài chuyện đạo lại có cả chuyện cắt cỏ Mỹ là một giấy, và nếu như vậy thì tôn giáo với cuộc sống đâu có sự cách bức nữa. Hơn lúc nào hết Lộc tin vào sự nghiệp của nhà máy mình, tin vào mình. Ở thành phố thịnh ký quyết định nhận mạnh và tâm vào làm hợp đồng. Theo hợp đồng này, Mạnh là đội trưởng đội khai thác nguyên liệu với sự chỉ đạo trực tiếp của Lộc sẽ đưa lực lượng lên rừng khai thác cỏ. Nhà máy sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho đội khai thác, đội khai thác có trách nhiệm thanh toán với người khai thác bằng tiền mặt hoặc bằng lương thực tùy theo yêu cầu của người cắt cỏ. Phương tiện vận chuyển do nhà máy chịu trách nhiệm, giá cước vận chuyển trừ và giá thành mỗi tấn cỏ, vân vân. Bồi sáng hôm đó, Sáng, Hải, Lệ Thi cùng nhiều người ở nhà máy đưa tiến đội khai thác lên rừng. Từ trên chiếc xe vận tải, Sáng và Mạnh nhảy xuống báo cáo với giám đốc thịt. Sáng nói dành Mạch. Thưa chú, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Tốt, cậu đi với anh em trong đợt đầu này nhé. Thịnh để tay lên vai Sáng. Tay kia lên vai của Mạnh, nhìn sâu vào mắt họ. Chú yên tâm, con trai Sài Gòn đã nói là làm chú ạ. Chịu chơi mà. Mạnh nói và cười, đưa tay vuốt mái tóc đen mượt, đổi lên trước nón bằng nhựa màu vàng, vốn là nón trên dùng của thợ xây dựng. Trong một quần áo jean và đôi giày đi rừng, không biết họ kiếm được từ lúc nào. Mạnh và tâm trông thật phong trần rắn giỏi, nét mặt và ánh mắt của họ đắt thay cho lời hướng với giám đốc. Xe đổ máy, lễ thi nhìn theo và cô nhìn thật lâu vào đôi mắt của sáng, người bạn thân nhất của cô, người rất nhiệt tình vun đắp cho cô với hại. Nhưng cô vẫn biết trong lòng sáng, có một tình cảm khác thường dành cho cô. Thịnh tới nhà Lộc Anh kiên nhẫn đếm từng bước một cho đổ 196 bậc cầu tăng. Anh nghĩ, mình ở lầu tư đã thấy cao rồi, lầu còn ở cao gấp hai mình. Đứa con trai thứ hai của Lộc ra mở cửa. "Chú vô trong nhà chờ má con, má đi mua thuốc cho em bé, nó không chịu ngủ, ho suốt đêm." Thịnh đến bên giường đặt tay đến trán đứa nhỏ, trán đứa bé nóng hầm hập, người nó đẫm mồ hôi. Đứa bé ngủ tiếp đi, giấc ngủ nặng nề có hơi thở khò khè." Bất giác lòng Thịnh dâng dâng, anh thật có lỗi biết đọc. Thị nhìn quanh nhà, Chống tuệnh chống toàn, không một chiếc ghế để ngồi. Trong góc phòng, cạnh toilet, nồi son trọng trơ bên cạnh chai nước mắm đã cạn và chết hỏa đỏ lạnh tanh. Một trậu quần óc đầy áp, chưa giặt Có tiếng bước chân dừng trước cửa, vợ lộc cất tiếng chào thịnh. Anh đến chơi, mời anh ngồi tạp, không biết ba thằng Tuấn chừng nào về hạ anh? Tôi thật có lỗi cháu bệnh lâu chưa hả chị? Tôi không biết nên đã để anh đi công tác trong hoàn cảnh này. Dạ không sao đâu anh, má con em quen cảnh này rồi. Sao không đưa cháu đi bệnh viện Dạ rồi nhưng bác sĩ không cho cháu nằm Không trách được họ Bệnh viện đông người quá Thịnh ngồi im không nói gì Hà lấy bó giam muống ra khỏi giỏ Một miếng thịt đựng để một cách cẩn thận vào cái chén nhỏ Bữa ăn cả ngày của ba mẹ con Chỉ có thế Thịnh đang là người đi suy nghĩ Sao mà cả nhà lộc giống cả nhà mình đến thế Đứa bé đột nhiên nổi cơn ho dữ rồi Đôi bàn chân nhỏ xíu của nó cứ giật giật lên Theo từng cơn ho Hà vội đến ôm con Miệng nượng con tay vút lên ngực thằng bé chị dáng lên Tôi sẽ điền cho anh Lộc về ngay Thịnh không biết nói gì sau câu nói đó nữa Đôi mắt người mẹ mờ lớn Sáng lên nghị lực của một phụ nữ Đã quen chịu nhiều vất vả thiếu thốn Không sao đâu anh ạ Cứ để ba cháu lo xong việc đã Mà con em tự lo được mà Thịnh rút bắp kim đáo đặt mấy tờ bạc Xuống cuối giường rồi đứng dậy Thôi xin phép chị tôi về Anh vuốt tóc đứa con trai thứ hai của Lộc chú về nha Dạ chào chú ạ đưa bà lệ phép tiến tịnh ra cửa căn nhà bị cúp điện cầu thang tối om như đêm 30 thành lần từng bước nép sát vào vách tường bên phải mà xuống miệng anh vẫn nhầm tính từng lầu cơ qua được 12 bậc thang anh lại trừ bớt đi một lầu tới lầu tư một cô gái đứng nghỉ trước xe đạp dựng sát vào vách tường tối như ũ nút không trông thấy gì thành xô vào cô gái cô gái kêu lên Chờ đất, có người này. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Vừa nói tình vừa cố nhìn. Một gương mặt còn trẻ, có lẽ khá xinh, lờ mờ hiện ra. Anh vội bước xuống cầu thang. Sáu Suy cho cùng, thì con người ai cũng hướng tới những cái đích cao hơn cái mình đã đạt được. Tuy nhiên trong quá trình tự hoàn thiện dễ nhận ra hai loại người. Loại thứ nhất muốn đạt tới vinh quang, muốn tiến lên bằng lao động sáng tạo, bằng sự phấn đấu của thể chất và tâm hồn. Đây là những con người chân chính, muốn ông ngóc cá nhân mình bởi sự tiến hóa của cả nhân loại, cả tập thể, loại người này có lẽ nên dùng chữ đầy khát vọng. Loại thứ hai lại bằng con đường khác, để tiến thân có chức có quyền hay có thể làm giàu, họ dùng thủ đoạn, sự giao hoạt để đạt tới. Họ đạp lên lưng lên đầu người khác mà đi, họ cướp công người khác, trong trường hợp không giờ những thủ đoạn trắng trợn ấy được thì họ bôi đen người khác, tìm mọi cách hãm hại, hạ thấp người khác để tự đề cao mình. Loại người này tôi hít gặp như ở nơi nào cũng có. Loại người này đầy tham vọng. Và giám đốc ngành yên hữu học thuộc loại người này. Học có dáng vẻ của một con người nhanh nhẹn hoạt bát mà phong độ, nói năng đủ cho ta kết luận dù chỉ mới gặp lần đầu. Giáng anh ta rất rào hoạt và hơi hoanh hoang. Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch ở Hà Nội. Hệ hàm thụ. ngay từ khi chưa học xong chương trình đại học, học đã luôn luôn tỏ ra rất coi thường những người không có bằng cấp. Đối với học, mạnh bằng là cái mức đánh dấu trình độ của một cán bộ. hơn thế Học coi nó là kế mộc, bởi vậy học đã bằng mọi cách giành được tấm bằng đại học. Có được tấm bằng rồi, anh chẳng khó khăn gì từ một nhân viên kế toán ngồi lên chức phó phòng kế toán tài vụ. Ở thương vị này, bằng những thủ đoạn tinh vi, tế nhị nhất, học đã chứng minh cho mọi người trong nhà máy thấy rằng mọi công việc của phòng tài vụ đều do anh và chỉ có anh mới giải quyết nổi. Trong bao lâu người trường phòng được học thay thế? Từ khi lên chức trưởng phòng tài vụ, học càng được dịp sử dụng nghệ thuật luồn lách của mình, Anh biết lúc nào cần huynh hoang, lúc nào cần khuúm núm, anh biết những nhược điểm của cấp trên để khi cần thì đánh, cũng như khi cần thì ghé vai đỡ giúp. Thế rồi học ngôi lên đến trước phó giám đốc doanh nghiệp. Ngay trong thời kỳ này học đã bị Thịnh nhiều lần vạch mặt chỉ tên, vốn không chịu nổi sự giả dối, Thịnh đã thẳng thắn phê phán học và thế là học luôn luôn khắc ghi mối hiểm khích này, nó thường trực trong ngần chờ dịp trả thù. Khi còn ở Hà Nội, học và Thịnh đều là phó giám đốc, học phụ trách kinh doanh còn Thịnh phụ trách sản xuất và kỹ thuật. Đến khi vào cải tạo ngành in thành phố, học tỏ ra nhanh chân lại miệng hơn hẳn mọi người. Anh được cử giữ chức phó tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp, còn Tình thì giám đốc một xí nghiệp cấp dưới của học. Trong tâm tâm học vẫn chưa hài lòng với thực trạng này, dù là cấp dưới nhưng Tình lại đứng đầu một nhà máy lớn nhất, hiện đại nhất, nhà máy đầu đàn của cả ngành in và điều đó luôn luôn là sự không vui canh cánh bên lòng. Dân mừng cho học là có tư phát vốn là chỗ tâm giao của học. Tình học đã đề nghị cấp trên cho Tư Phát làm phó giám đốc, hy vọng quan hệ giữa học và Tư Phát càng gắn bó mật thiết hơn khi vợ Tư Phát đứng ra giới thiệu Nhàn với học. Là người bà con xa của Tảo, vợ Tư Phát, Nhàn là một cô gái con nhà cực giàu, ngoài 30 mà chưa chịu kết hôn với ai. Ba má của Nhàn là chủ một hãng thầu lớn đã bỏ đi nước ngoài năm 76. Nhàn ở một mình trong căn nhà đúc hai lầu khá đồ sộ. Nhờ vợ chồng Tư Phát mối lái, học nhận Nhàn vào làm nhân viên trong xí nghiệp liên hiệp rồi sau đó kết hôn với cô. Đám cưới của học và nhàn tổ chức rất linh đình. Việc học lấy nhàn lúc đầu có gây dư luận eo xèo, nhưng chẳng ai làm gì được học. Nhà cô ấy không có theo Mỹ Nguyễn. Bà mã cô ấy đi theo sự bảo lãnh của người con trai, kỹ sư chế tạo máy, đang làm việc ở Bỉ. Nhàn chưa có chồng, học chưa có vợ. Vậy là hợp pháp rồi. Hơn nữa là phò giám đốc phụ trách tổ chức, uy của học ghê lắm chứ. Ai dám làm gì? Thông qua tư phát, một người rất thích báo cáo học nắm được từng diễn biến dù nhỏ nhất ở nhà máy Hy vọng, từ chuyện thịnh không tuyển dụng cán bộ mới mà dùng công nhân tại chỗ làm công việc quản lý sản xuất, đến truyền thịnh tỏ ra ưu hoái linh mục đạt. đặc biệt là chuyện làm một giấy đã đến lúc học phản công rồi, học nghĩ như vậy. Trong cuộc họp ban tổng giám đốc xí nghiệp liên hiệp, học đưa ra vấn đề này, nhưng lạ thay, ngoài ý kiến phản đối quyết liệt của học, tổng giám đốc và 5 phó tổng giám đốc khác đều có thái độ dè dặt, họ thống nhất với nhau rằng, thịnh tìm cách gỡ thế bí là đáng hoan Nhưng cái cách để làm việc đó như thế nào thì chưa thể kết luận ngay được. Thậm chí Tổng giám đốc còn nói là biết đâu, hy vọng lại mở đầu trong một giai đoạn mới. họ biết cho đến lúc mở cuộc phản công, bây giờ phải tạo dư luận, gieo rắc nghi ngờ đã. Khi nào có được những chứng tớ rồi mới phản kích. Vốn dài dạn kinh nghiệm trong chuyện đấu đá này, học nói như nhắc nhở mọi người. Tôi thấy chúng ta nên theo dõi sát thề nghi ngờ hy vọng. Không thể chủ quan để cho bà giám đốc nhà máy hy vọng đi quá đà. Tôi rất lo cho hy vọng, đơn vị mà chúng ta lấy làm đầu đàn, rất dễ rơi vào cái bẫy của khuynh hướng tư sản trong quản lý kinh tế. Ở đó ngay trong nội bộ ban giám đốc đã có sự không tâm nhất. Tôi đề nghị chúng ta hãy cảnh giác đề phòng. Lời cảnh tình của học cũng không gây được sức nặng như tham vọng của anh. Anh cũng biết chưa phải lúc, nhưng dù sao khi đã nêu vấn đề đó ra trước cuộc họp của ban tổng giám đốc, học vẫn có quyền tự hào mình là người kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực và quả thật nhiều người vẫn đánh giá anh như thế. Cảnh giác cách mạng, chống đường lối hữu khuynh, đó là những lời mà học thường phát biểu. Sao cổ của ban giám đốc mà Tư Phát bị Thịnh kêu bằng kẻ há miệng chờ sung dụng, Tư Phát ức lắm. Ngày hôm sau khi thảo luận về vấn đề lập đội khai thác nguyên liệu, Tư Phát không dự. Ông quyết định ở ngoài cuộc. Ông chỉ cần việc tối tối đến chơi nhà học, uống rượu với học, báo cá với học, để nguôi đi cơn giận của mình. Ở đây ông được cả học và nhàn, nhất là nhàn, tiếp đãi tử tế, uống rượu Hennessy Fasoda, ăn các món ăn ngon và nói chuyện đời, đó là những cái mà Tư Phát thích. Đến quen dần rồi ao ước Ông thèm khát được như học Ông ghen với học Vợ trẻ đẹp mơn mờn và hấp dẫn Nhà lại giàu biết cách chiêu chuộng Và lịch thiệp khi tiếp khách Nghĩ đến cảnh vợ chồng ông Ông lại thờ dài Hai vợ chồng già sống bằng đồng lương nhà nước Không con cái Nghĩ đến cũng đủ não nề Huống chi là sống ở trong cảnh đó Chiều hôm ấy giờ nhà máy Ông tính về nhà Đến ngã tư không hiểu thế nào Ông lại quẹo tay lái trước Honda về hướng nhà học Căn nhà nằm im liềm trên con đường vắng, xung quanh những cây dầu cao vút, lá xanh quanh nằm. Trong sân nhà không thấy xe hơi của học, ông tính quay xe về thì tiếng của nhàn vọng ra ngọt xuất. Anh Tư, mời anh vô nhà đi anh, nhà em hôm nay về trễ một chút thôi à. Nhàn thoát thất từ trên lầu xuống mở cửa đón phát. Trước váy dài mặc ở nhà bằng valise trắng mút, cổ hở rộng sát nách để lộ thân hình chắc nịch, không mặc áo ngực của nhàn. Theo nhàn lên đầu, tư phát nổi cả da gà khi nhận ra, mình đi quá gần người đàn bà mà mùi da thịt hay mùi dầu thơm không rõ cứ tỏa ra ngây ngất. Nhàn mời tư phát ngồi xuống ghế sa lông rồi mở quạt. Nhàn ngồi đối diện với tư phát, hai tay đặt lên hai thành ghế, bộ ngực nhô can nổi rõ trong làn áo mỏng đăng phập phòng, như chỉ muốn bung lấp vải mềm mỏng mà sổ ra. Tư phát thoáng lướng cuống. Thấy thế nhàn lên tiếng. Anh ở chơi, chờ nhà em về. Hôm nay em mua được thịt nai tơ, ngon lắm anh Tư. Tôi anh đi hỏi về trễ. Ờ không sao đâu. Mắt nhàn sáng lên nhìn soái vào Tư phát Môi nhàn mọng đòi nhuền một nụ cười cố ý quyến rũ khiến Tư phát dùng mình cúi xuống nhìn tách trà. Không sao anh Tư, em hơn cơ một mình buồn lắm. Anh Tư cứ ở chơi nhà cho vui mà. Giọng nói ngọt ngào của nhàn lúc này, khi mà lòng ông thấy trống rỗng, có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Ông không cưỡng được lý trí nữa. Ông ở lại, nhàn mong lại đứng dậy Đôi chân dài và cặp mông tròn nhú nhảy. Cô mở tủ lạnh lấy ra mấy chai bia ba, ba Tiếng nút chai bật bốp bốp. Bọn biết sổi lên trắng lốt thơm ngậy. Nhàn cầm ly bia mời ông tư. Ông nhìn cánh tay trần trắng như sữa của người đàn bà. Chớp mắt tờ một hơi cạn ly bia và ngóng. Mát đến tận gan ruột. Nhàn nhìn cửa trì tư phát. Tinh ý nhận ra từng diễn biến nhỏ trong tâm trí ông. Cô cũng uống cạn ly của mình. Má cô hồng lên vì men rượu. Cô nhanh nhẹn xuống bếp Một lát mang lên đĩa thịt nai xào lăn, hơi bốc thơm lừng. Nhàn đặt đĩa thịt xuống bàn, đưa chén đũa cho ông Tư. Khi đứng lên, với tay đầy gói thuốc bà số Năm ở phía bên kia bàn, làm như vô tình nhàn đưa cả bộ ngực nóng hồi của cô vào sát người ông. Tư Phát không kịp né tránh. Một sự va chạm cố ý cùng với men bia và các loại mùi thơm đã lôi cuốn Tư Phát vào mê hồn trận. Nhưng rồi sự việc cũng chỉ đến thế. Nhớ lời vợ ông hồi nào, Con nhàn chỉ là họ hàng bà con xa lắc xa lơ của bà giải mà thôi. Phước cho nó gặp chú học, may ra nó chịu tu tỉnh lại. Trước kia, nó nổi tiếng chơi bời, hết gặp người này, đến cặp người khác đoanh. Ông tư nhìn vào mắt nhàn, không còn là cái nhìn của sự buông thả nữa, mà là dò xét. Mắt cô ta đang ngày càng long lanh, đôi môi dày đầy dục vọng kia còn xui cô ta là lơi tới mức nào đây. Đã cản hết 6 chai bàm ba bà, nhàn mở tù lạnh lấy ra mấy chai nữa, Cô đang vui trong lòng, hôm nay chồng cô đi xuống tỉnh không về, cô ở nhà tán tình lão già này cho vui, để coi sắt đá có mềm ra không. Trẻ hay già đều có cái hấp dẫn của nó, đối với nhàn, biết thế nào cho thỏa trí tò mò. Nghĩ vậy, nhàn lấy bia, đứng cạnh ông Tư, rồi cối xuống mở nắp chai. Tay cô run run, mắt cô trào ra những ẩn hức bị dồn nén. Cô nhìn vào gương mặt khắc khổ đã đỏ gây của Tư phát Uống đi anh, mấy khi em được chăm sóc anh Tư, hả <cười> Nhàn cười rẽ lên rồi ngồi phịch xuống cạnh Tư Pháp. Uống đi mà, lo nghĩ làm chi cho mệt. Anh Tư lớn tuổi rồi, cả đời đi làm cách mạng rồi, cần gì nữa anh Tư? Một ý nghĩ lói lên trong đầu Tư Pháp, đáp lại ư. Chẳng ai biết, ta sẽ có người đẹp dài sâu. Ta vẫn còn tình bạn, quan hệ với học. Còn cự tuyệt ư, ta sẽ mất hết, dại gì. Nhưng chớ nên nhiệt tình quá, cứ ta ta Tư Pháp đưa tay đón ly bia, nhàn không chịu. Cô tử nâng ly biên lên môi tư phát, tay kia tròn qua cổ ông, ghi chặt về phía mình. Ông nhìn nhàn rồi vội vàng uống. Còn một nửa ly, nhàn cúi xuống uống cạn, miệng tuè tuét. Ly rượu thề đó anh Tư. Hôm nay anh không về. Nhàn cười lẳng lơ ra bầy của anh Tư rồi mà. Nói bầy nào, chết đó nhà. Ai chết, em chết, hay anh chết? Cô đó. Anh thì có. Anh sẽ chết vì em cho coi. Nhàn xìa mạnh đầu ngón tay trò và má tư phát. Ồ, oh, Tư Phát vụt đứng dậy Câu nói như ngọn roi quất và vết thẹo trên má ông Thôi, xin phép nha Tôi về đây Kệ anh Tư, anh Tư từ Phát đi như chạy ra khỏi phòng Ông nổ máy xe Honda, phóng như bay Đêm đó ông Tư không thể nào ngủ được Cảnh ông, người vợ hiền Người bạn chiến đấu của ông đã ngủ yên Ông cỡ mình thở dài Ông giận mình sao lại để cho con bé tồi tệ như thế gạ gẫm Nó cần gì ở mình Rõ ràng là nó chỉ muốn thỏa mãn dục vọng Nó sẽ khi rẻ mình Coi mình như mớ rẻ rách Nó hẳn đã cười thầm Dù có là cộng sản Dù có lăn lộn qua hai cuộc kháng chiến Thì vẫn phải làm nô lệ cho nó Ôi khốn khổ cái thân ông Sao ông ngu thế Ông mà còn buông thả mình đến nông nỗi như vậy sao Nghĩ giận mình tư phát lại nghĩ tới học Tội nghiệp cho học Người mà ông tư mang ơn Nề phục và tin cậy Ông đã trả ơn cho học bằng việc mối lái cho học Người đàn bà tồi tệ đến vậy hay sao? Tội cho học quá. Anh ta đâu có biết người vợ mà anh ta yêu thương và tự hào lại có một quá khứ đáng ghê tẩm và hiện tại thì vẫn giữ nguyên bản chất xưa. Không, thảo ra như vợ ông, ông vẫn thấy sung sướng hơn nhiều, thành tơi hơn nhiều. Bất giác ông đưa tay vuốt má vợ, lòng ông trào lên tình yêu thương vợ mà bấy lâu nay vì công việc đôi lúc ông đã để mai một đi. chương 3 1 Từ đầu những năm 70, khi còn đang học ở khoa báo chí Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, Thúy Mai đã được đọc và nghe nói tới các chiến dịch khai quang hiện đại của không lực Hoa Kỳ, miền rừng giàu cộ quý và thố rừng ở Đông Nam Bộ. Miền đất đỏ ba gian mỏ mỡ này là một trong những trọng điểm khai quang. Báo chí đã đăng những tấm ảnh về những cánh rừng trụi sạch lá cây, những cây rừng chết khô nhưng vẫn đứng thẳng như những mũi lao, trĩa và trời xanh. Vô tuyến truyền hình Chương trình tiếp hình từ vệ tinh của Mỹ còn phát những phóng sự về những cánh rừng mới thay cho những cánh rừng thiên nhiên. Đó là rừng ư. Đúng vậy, nhưng không phải là rừng gỗ quý của miền Đông mà chỉ là rừng cỏ, giặt một loại cỏ, cỏ Mỹ. Mà úa vàng bệnh hoạn của loài cỏ này có làm cho Thúy Mai suy nghĩ. Nhưng quả thật trong thâm tâm cô, cô chơi hiểu hết tác hại của nó. Chỉ mãi về sau này khi tham gia và hoạt động đắc lực trong phong trào sinh viên, Cô bị bắt rồi được tổ chức bố trí cho vượt ngục, đưa đến chiến khu, đi ngang qua những cánh rừng cỏ Mỹ. Cô mới thấy hết được sự hiểm độc trong những cái đầu bác học ở Mỹ phục vụ trong cuộc chiến tranh này. Rừng đối với quân đội xâm lược là một hiểm họa, một bí mật khủng khiếp. Rừng đối với bộ đội giải phóng là chỗ nương thân, chỗ trú quân, là bàn đạp tiến công. Rừng che bộ đội rừng vây quân thù là như thế. Trong cuộc hành trình từ Sài Gòn ra chiến khu, rồi những ngày làm báo đi theo quân giải phóng suốt các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, Thù Dầu Một, Biên Hòa, Thủy Mai đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô đã bỏ lại ở dọc đường sự mảnh mai yếu đuối để nhận lấy những cơn sốt rét rừng cùng nghị lực vượt qua cái chết, vượt mọi thử thách. Sống ở trong rừng, hành quân qua những tràng cỏ Mỹ cao nút đầu, nhiều lần sức bị thiêu cháy trong cỏ Mỹ, cô càng thấm thía câu nói của một nhà báo nước ngoài. Người Mỹ muốn chinh phục đất nước này, chinh phục không được thì họ hủy diệt, hủy diệt con người, hủy diệt môi sinh và hủy diệt cả những gì còn tiềm ẩn ở trong lòng đất. Quả như vậy, những nơi nào mà giống cỏ Mỹ được dài từ máy bay xuống, cây cỏ Mỹ mọc lên thì nó ăn đời ở kiếp với mảnh đất đó, không một loài cây nào khác có thể sinh trưởng trên đất đó. Cỏ Mỹ có thể bị đốt cháy toàn bộ trên mặt đất, nhưng gốc rễ của nó thì rạng tồn tại trong lòng đất, thậm chí nếu đem xăng mà đốt cháy cả dài đất đó đi thì chỉ cần sau một trận mưa, những mầm cỏ Mỹ lại trỗi dậy. Bởi thế ở nơi nào có cỏ Mỹ, mảnh đất đó được coi là đất chết. Mỗi năm vào mùa khô, quân giải phóng dốc sức tấn công. Mỹ đem bom đến, ném xuống rừng cỏ Mỹ. Chỉ cần một màu thuốc lát liệng vào cây cỏ Mỹ mùa khô cũng gây nên cả biển lửa. Hoa Kỳ đã tính rằng với việc giải thảm cỏ Mỹ xuống địa bàn trú quân của Việt Cộng, mùa khô đến chỉ cần ném bom xuống tạo nên biển lửa đã thiêu cháy được mọi lực lượng của đối phương. Bản thân Thúy Mai đã nếm trải hơn một lần mưu đồ thâm hiểm đó. Trong một đợt đi công tác, cô đã bị bỏng nặng trong rừng cỏ Mỹ. Trong chiến tranh, cỏ Mỹ đã gây không ít khó khăn trong hoạt động của các đơn vị quân giải phóng ở miền Đông Nam Bộ. Hòa bình, cỏ Mỹ trở thành trở ngại lớn nhất cho công cuộc đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển cây công nghiệp ở miền đất đỏ ba gia nổi tiếng này. Bởi thế, đối với nhà báo Thúy Mai cũng như đối với nhiều người khác, hình ảnh cây cỏ Mỹ bao giờ cũng cộm lên trong tâm trí như là chính thân cây, lá cây cỏ Mỹ cứ vào da thịt mình. Một lần đến làm việc với giám đốc nhà máy giấy chiến thắng, nhân tìm hiểu về nguyên liệu sản xuất bột giấy, Thúy Mai, lúc này là phóng viên kinh tế của một tờ báo lớn đã được giám đốc tưởng nói cho nghe rất cặn kẽ về chất xoen lưu lô, có nhiều trong gỗ mạch đàn, thông, gỗ cao su, tre nứa, rơm dạ, đây lau sạch. Đột nhiên hình ảnh cây cỏ Mỹ hiện ra, cô đã từng áo ước biến cả một rừng cỏ Mỹ bạt ngàn này thành một miếng đất lành trồng cây công nghiệp. Nhưng càng tìm hiểu cô càng thấy ước ao đó xa vời Chỉ có cách chế ngự dừng cỏ bằng việc dùng chính cây cỏ đó, như việc dùng thân cỏ làm nhiên liệu đốt lò hay gì gì đó chẳng hạn. Bây giờ nghe giám đốc tưởng nói về lau sậy giơm giả có thể làm bột giấy, cô rất mừng. Nhưng hôm đó giám đốc Tường chưa thể hiểu ra điều gì khiến cho đôi mắt đẹp của nhà báo đột nhiên sáng lên, cô không kìm nổi niềm vui của mình. Ở vào năm thứ hai, 18 của cuộc đời, Mai vẫn chưa kết hôn với anh, dù nhiều người ngỏ ý với cô. Sinh ra và lớn lên giữa lòng Sài Gòn, Mai có được những mặt mạnh nổi bật của các thiếu nữ Sài Gòn thông minh, duyên dáng và sôi nổi. Đồng thời cô cũng thừa kế những đức tính của ba má cô, kiên nhẫn, cần cổ và ân tình với mọi người. Mai có hai đứa em trai, đang ở trong quân đội. Má cô đã già, yếu, ở nhà, ba cô đang làm ở ban quản lý thị trường của quận. Hoàn cảnh gia đình như thế rất phù hợp với nguyện vọng của cô là được đi và viết. Hết chuyến đi này, tiếp chuyến đi khác, và sau những chuyến đi là những bài báo, những bút ký kinh tế, xã hội, sát xào, nhanh nhạy, chiếm được cảm tình của nhiều người. Trong một chuyến đi công tác cùng với Thành, giám đốc xí nghiệp thuốc lá, về vùng chuyên canh thuốc lá ở Bầu Hàm, Thúy Mai đã nói với bác tài xế dừng xe ở bên đường, cô bước xuống dòng dao cắt một bó nhỏ cỏ Mỹ đưa lên xe, Thành nhìn cô chăm chú. Người đẹp tính mang về làm thuốc à? Không, à, có lẽ nó có thể làm thuốc được đấy. Thúy Mai dơ bó cỏ Mỹ lên ngắm nhìn. Những cây cỏ vàng úa, dài tới hơn 1 mét, thân cứng và dai. Cánh mũi hồng hồng của cô Phập Phòng, gương mặt cô ánh lên sự vui thích. Cô nghĩ trong đầu. Biết đâu, My lại chẳng là một phương thuốc hiệu nghiệm để trị căn bệnh thiếu giấy. Cô quay sang Thành. Sáng nay anh Thành nói là canh không chỉ thiếu lá thuốc mà còn thiếu cả giấy vấn. Không chỉ giấy vấn mà cả giấy bao gói nữa. Nhà máy giấy chiến thắng vẫn cung cấp giấy bao gói cho chúng tôi. Đến nay thì ông Tường lắc đầu rồi. Cô biết đấy, giấy yên báo còn không có nữa là Nó đây nè, Thúy Mai đưa bó cỏ Mỹ cho Thành. Cái gì? Giấy đó. Trời đất, người đẹp dẫn tôi chắc. Nó là thuốc hiếu hiệu đấy, thuốc chỉ bệnh thiếu giấy. Tôi tin như vậy. Những người đẹp thường có nhiều niềm tin ngộ nghĩnh. Chờ coi, anh Thành à? Hãy chờ coi, lát nữa. Thúy Mai cười giòn tan. Lát nữa trên đường về bác Tài ghé cầm nhà máy Chiến Thắng, tôi gửi cho anh Tường bó cỏ nha. Hàm lượng sen chứa trong cỏ Mỹ không kém gì có trong tre nứa. Nếu pha tỷ lệ 50% bột cỏ Mỹ, 30% bột tre nứa hay gỗ thông và 20% bột nhập ngoại, thì có một sản phẩm giấy trắng. Giáo đốc Tường đã thông báo qua điện thoại cho Thúy Mai kết quả của phòng thí nghiệm của nhà máy. Cuối cùng Tường kết luận, cỏ Mỹ làm giấy được, tôi sẽ cho công bố trong tập san kỹ thuật của bộ vấn đề này. Cảm ơn anh. Tôi phải cảm ơn nhà báo chứ, một phát hiện đấy. Không có chị. Chúc anh thành công. Thế rồi vì nhiều lý do, trong đó lý do chủ yếu là không làm. Phát hiện đó vẫn chỉ là một phát hiện trên giấy tờ nếu không có cuộc gặp gỡ giữa Thịnh với giám đốc nhà máy chiến thắng. Thịnh sai sửa trình bày phương án giấy trắng của anh. Thịnh kể với niềm vui thích khi đọc được thông báo kỹ thuật về chất xuyên lưu trong cỏ Mỹ. Cuối cùng Thịnh đề nghị tường hợp tác. Tôi biết sẽ không thành công nếu không có sự hợp tác của anh. Thịnh chống hai tay lên mép bàn đấu ánh ngả về phía trước. Quá giữa bàn, gần với mặt tường, anh nhìn xoáy vào tường, thói quen của anh khi muốn thuyết phục ai. Thịnh tiếp. Một nhà in mà đi làm giấy, đó là cái đắng buồn cười mà người ta đang coi là cái cớ để ngăn cản tôi. Nhưng mà một nhà in mà làm một giấy, để đổi lấy giấy... Thì tuyệt quá chứ sao? Tường vỗ tay đánh bốp ngắt lời thịnh. Tuyệt vời! Tôi bị bó tay thịnh à? Tôi sống giữa một rừng toàn giấy mà bị trói chặt chân tay, không có vốn, không thể khai thác được. Phương tiện trên trở không có. Nhiên liệu không có. Vì thế mà gỗ thông Đà Lạt tre nứa bạt ngàn ở miền Đông Nam Bộ. Rồi gần kề đây, cây cỏ Mỹ của cô phóng viên xinh đẹp Thúy Mai nữa. Cơ ở trên rừng, ngoài mặt làm ngơ với nhà máy tôi. Gỗ thông tre nứa ở xa đá đành. Chứ cỏ Mỹ ở ngay sắt nách đây thôi. Cách đây 50 cây số thôi. Mà tôi cũng đành chịu chết. Đau khổ thật, xấu hổ thật. Cô ấy đã nói đúng. Anh có biết cô ấy nói với tôi như thế nào không? Cô ấy nói, cành sống trên đông giấy, Nhưng cây không làm ra giấy Còn gì xấu hổ hơn thế nữa Tường rút khăn mùi xoan lau mật Anh rút thuốc và bật diêm Bật đến que thứ tư rồi Thứ năm vẫn không cháy Đến que diêm thứ sáu Lửa văng qua bàn bên kia dính vào áo của thịnh Thịnh giật mình giữa tay phủ áo Trong lúc đó tường hóp má Giết lấy giết để mà điếu thuốc vàm cỏ Vẫn không chịu cháy Anh bực mình rội điếu thuốc vào cái gạt tàn Từ đầu điếu thuốc một cục tròn tròn Cưng cứng rơi ra Tường Nhật lấy nó để lên trên mặt kính, rồi nhìn Thịnh mỉm cười, đọc hai câu thơ. Vàm cỏ tên một dòng sông. Thủy nó kỵ hỏa, nên nó không cháy đều. Cả hai người cùng cười phán lên, Thịnh nói tiếp. Cứ là này rồi không biết những thằng làm giám đốc như tôi và kiếm đâu ra lỗ mà chui xuống đây. Phải thay đổi cách làm. Không phải là chúng ta không làm được, mà cái chính là chúng ta có dám làm không. Không phải là chúng ta không có tài năng. Vấn đề là ở tấm lòng. Nếu có tấm lòng có nhiệt huyết, chúng ta sẽ có tất cả. Anh yêu một cô gái mà anh chỉ có lý trí, không có tấm lòng. Thì dù anh có tài giỏi đến đâu, nhiều tiền đến đâu, anh cũng không chinh phục được người ta. Nói tăm lại câu chuyện về tấm lòng mà anh vừa nói, anh đem ra để dụ tôi đổi giấy cho anh, hợp tác với anh chứ gì. Trường cười mìm nhìn thịnh như trâm trọc. Tôi biết từ khi anh ăn phải bà của nhà báo Thúy Mai, thì cỏ Mỹ đang là lối thoát của anh. Nhưng sau cỏ Mỹ, đến cái gì nữa? Mùa khô, tôi khai thác cỏ Mỹ vì nó gần nhà máy của anh. Sau cỏ Mỹ là rơm Chúng tôi đã có kế hoạch khai thác, lộ ồ từ Mã Đà, La Ngà mang về. Giỏi! Tôi chịu anh, và tất nhiên tôi ủng hộ anh. Nhưng tôi nhắc để anh biết, với nhiều loại nguyên liệu như thế, việc chế tạo máy nghiền bột của anh phải được tính toán kỹ lưỡng để cho phù hợp với mọi nguyên liệu. Quá trình lưu hóa cũng vậy. Về mặt này, các chuyên gia thành phố đã giúp tôi nhiều. Nhưng hôm nay tôi vẫn chính thức kêu gọi sự giúp đỡ kỹ thuật của anh, và tôi coi điều đó là trọng yếu. Thu thật với anh là việc gì tôi cũng trọng kỹ thuật. Tôi có thói quen, cũng là ưu ước, tập hợp được càng nhiều càng tốt những người tài giỏi xung quanh nhà máy. Và anh biết đấy, đối với họ, tôi chỉ có tấm lòng. Tường <cười> phá lên cười, điều cười của anh hơi lạ. Chỉ những khi nào thực sự ngạc nhiên, anh mới cười như thế. Anh là một con người rất thực tế. Nếu không muốn nói là thực dụng, anh luôn luôn coi trọng hiệu quả kinh tế và chỉ xét đến hiệu quả kinh tế. Anh không thích những lối nói rông dài, những từ hoa mỹ, Những câu chuyện tấm lòng mà anh chàng Thịnh nói bữa nay quả là đã gây nên một sự ngạc nhiên. Tường nghĩ trong lòng, con người này dám làm mọi chuyện và hắn sẽ thành công đây. Mình sẽ ủng hộ hắn, mình thật xấu hổ vì đã để một thằng in đi làm giấy. tưởng nói to, anh Thịnh à, tôi rất mừng là lại được hợp tác với anh theo phương án giấy trắng mà anh đã trình bày. Già công cũng được mà mua bột bán giấy cũng được. thành đứng dậy bắt chặt tay Tường, anh nhắc đi nhắc lại hai tiếng khẽ nhưng vừa đủ nghe. Cảm ơn, cảm ơn. Trong khi chờ đợi sáng và đội khai thác nguyên liệu ở nhà máy lên, Lộc tranh Thủ thời gian đi thăm bà con trong vùng. Đã nghe được cha nói chuyện cắt cỏ Mỹ trong lễ sáng Chủ nhật vừa rồi, bà con đón tiếp Lộc rất cởi mở. Đây là một điểm dân cư khá đông đúc, nhà cửa cặp sát mép bước lộ. Ở gần chợ có vài tòa nhà hai ban đầu, còn lại đa số là nhà bằng cây, mái lợp cỏ Mỹ. Những tấm ván xẻ bằng cây bằng lăng, cây dầu ghép xung quanh nhà, chịu nắng mưa đã lâu ngày nứt nẻ, phình váo, lên màu xỉn mốc. Những chiếc lù đựng nước với những chiếc lon sữa bò, lon quỳ dùng làm gáo treo tòn teng trên cái cọc cắm cạnh lù nước. Mỗi lần gió thổi tới lại phát ra những tiếng lành canh. Những đứa trẻ dao đen nhẹm, tóc đỏ quạch, từ đầu đến chân, bám đầy bụi đất đỏ. Người lớn đi làm vắng nhà suốt ngày, những con chó lưỡi thè dài ra vì nắng. Những chiếc xe đỏ chạy đường lên tỉnh, mỗi lần qua đây lại phù dày một lớp bụi mới lên người và cảnh vật. Lá trên các loại cây đều táp đi vì nắng. Cơn nóng hầm hập kéo dài từ sáng sớm đến khuya. Một vùng cỏ Mỹ bạt ngàn, cao nút đầu người đang khát nước. Lọ ghé vào nhà một bà cụ. Đây là căn nhà duy nhất mà Lộc thấy có người lớn ở nhà ban ngày. Dạ, chào bà cố ạ. Cố có được mạnh giỏi không ạ? Ông vào chơi. Nhờ chúa, tôi vẫn bằng an. Bà cố ở đó có một mình ạ. Lộc nhìn căn nhà trống tránh, chống chẳng. Ngoài chiếc bàn thờ chúa còn có hai chiếc giường chiếu được cuốn lại, có lẽ để tránh bụi. Bà cụ rót nước mời Lộc rồi nói, Đâu có, mấy đứa tụi nó đi làm củi từ sớm kia, vùng này toàn cỏ là cỏ, vô thật sâu, mơi tới giường kiếm củi về đồi gạo. Lộc nhìn ra ngoài mặt đường, nhìn những đống củi được xếp vuông vắn từng mét cối một, nằm nép bên vệ đường để chờ những chuyến xe đi ngang qua mua về thành phố anh thoáng nghĩ cỏ rồi cũng phải chất lên như vậy thôi cắt xong bó thành từng bó truyền ra sát quốc lộ công việc đó quả là nặng nhọc mấy ngày nay anh đã thảo luận với ban sản xuất xã về cách trả công cho bà con khắt cỏ các đồng chí ở xã cho biết thanh toán bằng gạo là tốt nhất nhưng nhà máy mua đâu ra gạo lộc nhớ tới người tên là Nguyên ở Cửu Long đã giới thiệu cho nhà máy vay tiền của ban sổ số kiến thiết tỉnh anh đẩy ra ý nghĩ ta sẽ vay tiền một nửa, còn lại vay bằng gạo để sau này trả giấy. Một sự trao đổi thú vị. Sản phẩm công nghiệp không thể nào có nếu không có gạo. Máy móc không thể nào có nguyên liệu nếu như công nhân không có gạo để ăn. Đề mấy lọc chăn trở với bao suy nghĩ. Những cơn gió rừng hiếm hoi mang bụi và hơi nóng từ rừng cỏ Mỹ tràn vào nhà. Những con mũi thò những chiếc mòi dài có mùng chích vào da thịt anh. Anh ngủ thiếp đi trong giấc mơ về những cây cỏ Mỹ hóa thành giấy trắng. 2. Chiếc xe vận tải hiệu International sơn màu xanh ra trời trở sáng, mạnh, tâm và năm thanh niên lên tới địa điểm khai thác cỏ. Sáng truyền thư của Thịnh cho Lộc. Đọc thư của Thịnh Lộc hiểu Thịnh rất nóng lòng muốn biết tường tận khả năng và thực tế của vùng cỏ Mỹ. Quả thư anh biết Thịnh đã đến thăm con anh. Đứa bé bị bệnh nặng. Thịnh yêu cầu anh thu xếp nơi ăn ở nịnh cho đội khai thác rồi về Sài Gòn ngay. Tại nhà chủ tịch Hài căn nhà của chủ tịch xã khá khang trang Chủ nhà là người tỏ ra rất vui tính và hiếu khách. Hai chạc tuổi 4344 nhưng đầu đã bạc quá nửa, đôi mắt sâu, nhỏ, ẩn dưới hai hàng lưng mày rậm gì rắp nối với nhau Vóc dáng đậm đà, vẻ nhanh nhẹn và nụ cười sợi lời của hai, chẳng mấy chóc thu hút cảm tình của bọn sáng, mạnh, duy. Có Lộc là thầm lo ngại trong lòng với đôi mắt sâu, nhỏ, ẩn dưới hàng lưng mày rậm gì của hai. Chưa thu xếp được chỗ ở, Lộc bắt hắc dĩ nhận lời mời của hai cho cả đội khai thác ở lại nhà chủ tịch xã Mấy ngày làm việc ở huyện rồi ở xã ấp, Lộc đã được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương và trong tay anh đã có bản danh sách 200 người hờ ứng việc cắt cỏ bán cho nhà máy. Sau bữa cơm chiều, Lộc trao đổi với anh em về kế hoạch khai thác cỏ. Giọng anh chắc khỏe, ngắt đương ý một như muốn khắc vào trí nhớ người dưới quyền mình. Ngay từ sáng mai, việc cắt cỏ bắt đầu. Min bom còn lại rất nhiều. Tôi đã nhờ huyện đội cho một đội già mình đảm bảo an toàn khu vực khai thác. Người cắt cỏ bán cho nhà máy theo đơn vị tấn, họ có trách nhiệm cắt, bó lại rồi chuyển ra sát quốc lộ. Bởi thế nhiệm vụ của các cậu là phải hướng dẫn vị trí xếp cỏ, cân cỏ và ghi sổ sách hóa đơn. Nhưng quan trọng hơn cả là việc chống cháy. Ở đây mùa khô cỏ bắt lửa nhạy như xăng, nhớ nha. Tôi nhắc lại là phải tuyệt đối cảnh giác phòng cháy nổ, cảnh giác với mọi chuyện. Ở đây tàn quân Funro còn lần lút hoạt động, các cậu có mang theo khẩu súng nào không? Dạ có, 4 khẩu AK chú ạ. Sáng trả lời. Tốt. Bây giờ tôi phân công nha Mạnh chịu trách nhiệm chính Sáng làm nhiệm vụ giám sát và cố vấn trong những ngày đầu Có lẽ cậu không ở trên này hoài được đâu Nhà máy đang có nhiều việc cần cậu Tâm sẽ là đội phó Các cậu chia việc nhau mà làm Dạ, có thấy khó khăn gì không Dạ hiện tại thì chưa chú ạ Mạnh trả lời Chiều mai tôi về thành phố với chuyến khỏi đầu tiên Tất nhiên tôi sẽ lên liền Các cậu dáng nha Đây là bức mở màn của phương án giấy trắng Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt Các cậu đang nắm trong tay vận mệnh của phương án này đó